xin hãy dùng nụ hôn nồng nàn da diết nhất trao cho nhau những lời hứa khắc cốt ghi tâm sợ nghĩ giữa giờ gần đây không khí trong lớp học trở nên so nở lạ thường bởi vì mọi người có chung một chủ đề đó là lễ giáng sinh hiểu tranh hình như dạo này tâm trạng của cậu rất tốt chơi ra kép ngồi trên bàn tươi cười hớn hở nói với hiểu tranh trang sắp xếp vở ghi ừ hiểu tranh mỉm cười vui vẻ từ khi giáo sư hiền đồng ý dạy đàn tranh cho cô tâm trạng của cô rất tốt có phải vì ngày lễ giáng sinh sắp đến rồi không? Da Wu làm ra vẻ hiểu ra vấn đề. Ha ha, ôi lễ giáng sinh, lễ giáng sinh đáng yêu. Dù là đối với nam hay nữ đều là ngày vui vẻ. Trong ngày này không biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện tình yêu lãng mạn. Hả? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Da Wu. Sao có thể vì lễ giáng sinh được? Da Wu chớp mắt, giọng nói hơi khoa trương khiến cô trông giống một mụ phù thủy. Cậu định đón giáng sinh thế nào? Có đối tượng lý tưởng cùng đó gái xinh chưa? Hiểu Tranh mỉm cười nhìn cô ấy, "Không có, làm thế nào bây giờ? Vậy thì để mình giới thiệu cho cậu nhé." Dao Wu cười và nói, "Ứng cử viên lý tưởng nhất không ai khác chính là anh họ mình, Choi Junho, hot boy khun nhất, đẹp trai nhất trường, thế nào? Có cần mình bố trí cho không?" Hiểu Tranh phì cười, trợn mắt nhìn cô, "Mình không sống đám nữ sinh si mê kia đâu." từ sau trận đấu bóng rổ ấy đao vui thường xuyên nói đùa sẽ giới thiệu hiểu tranh cho xuân Ho, khiến hiểu tranh dở khóc dở cười chỉ có điều mỗi lần nhắc đến cho xuân Ho, trong lòng hiểu tranh có một cảm giác kỳ lạ sáng thứ bảy trời cao trong xanh ánh nắng gian hòa những bông hồng trắng trước cửa nhà giáo sư hàn khẽ mỉm cười trong gió thu trong phòng đang lịch sự tao nhã giáo sư hàn âm á trứng tử vào cửa sổ lăng lã Nhìn Hiểu Tranh chuyên tâm chơi bản nhạc là lần trước cô đã giao, Tiếng đàn tuyệt vời, kỹ năng vững chắc Động tác gọn gàng, dứt khoát Quả thật khiến cô rất hài lòng Không ngờ học trò mà mình phá lệ nhận dạy này Lại là người giỏi nhất trong số những học trò mình đã dạy Cô không kìm được mỉm cười, thở dài Động tác kết thúc dứt khoát của Hiểu Tranh Khiến tiếng đàn gấp kép dừng đột ngột Cô ngẩng đầu nhìn xe sứa hàng Chờ đợi là đánh giá của cô Ừ, chơi cũng được Xác sư Hèn lạnh lùng nhận xét vì sợ Hiểu Tranh sẽ kêu ngạo nên cô không muốn bày tỏ sự hài lòng của mình. Chỉ là... cũng được thôi sao. Hiểu Tranh hơi thất vọng. Đây là bài tập đầu tiên mà giáo sư Hèn giao cho vì muốn thể hiện tài năng của mình, tạo ấn tượng tốt trước mặt cô ấy mà Hiểu Tranh đã tập luyện rất vất vả, tự mình cảm thấy đã hoàn thành rất tốt. Nhưng giáo sư Hèn hiểu tâm tư của Hiểu Tranh, cô thầm mỉm cười nhưng không biểu lộ ra ngoài. Bản nhạc chiến đài phong này khí thế rất hào hùng, có thế núi lông biển gào, cường độ cực mạnh nhưng cường độ mạnh này lại không giống nhau từ đầu chí cuối mà còn phân biệt thật tỉ mỉ ví dụ như thể hiện hình tượng cơn bão dữ dội còn phải dùng tiết tấu mạnh nặng nề để thể hiện khí thế của bão lốc lúc này bề mặt móng gãy tiếp xúc với dây đàn phải lớn nhất còn khi thể hiện hình tượng nhân dân kiên trì dũng cảm nghiên chiến với cơn bão âm thanh mạnh nhưng phải đanh rõ móng gãy tiếp xúc với dây đàn phải nhanh động tác phải dứt khoát âm phát ra phải tròn đầy chắc chắn nhưng lại phải tránh được sự khô khốc do tiết tấu mạnh gây ra Giáo sư Hèn nói, rồi ngồi trước cây đàn của mình làm mẫu cho Hiểu Tranh. Hiểu Tranh ngưỡng mộ giáo sư Hèn đã lâu, giờ mới có dịp thử thức tiếng đàn của cô, nên vội vàng đi đến cạnh cô, chăm chú nhìn cô diễn tấu như vậy đấy em đã hiểu chưa sau một hồi đích thân giảng giải làm mẫu và lần lượt chỉ ra những điểm chưa hoàn hảo trong quá trình diễn tấu của hiểu tranh giáo sư hàn kết thúc buổi học ngày hôm nay em hiểu rồi ạ cảm ơn cô hiểu tranh kim tốn trả lời trong lòng không còn cảm thấy tự mãn nữa thưa cô em về đây ạ hiểu tranh lễ phép cúi đầu chào giáo sư hàn sau đó quay người chuẩn bị ra về hiểu tranh bỗng nhiên giáo sư hèn gọi cô hiểu tranh quay người lại giáo sư hèn mỉm cười thật ra cô rất hài lòng với bản nhạc của em chỉ có điều nếu em muốn trở thành nghệ sĩ đèn trai xuất sắc thì cô kèn phải yêu còn nghiêm khắc với em em hiểu không hiểu tranh mỉm cười gật đầu được rồi em về đi thứ bảy tuần sau gặp lại em chào cô hiểu tranh vừa bước ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy chun can mỉm cười đứng chờ bên ngoài Tuy hiểu tranh đã tỏ ý không muốn làm phiền anh nhưng anh vẫn kiên trì đưa đón cô học sau ra giọng nói của chun can rất dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt sâu và dịu dàng của chun can hiểu tranh bỗng thấy mặt mình nóng rang. không biết bắt đầu từ lúc nào ánh mắt của chun can trở nên nóng rực như thế vâng hiểu tranh khẽ đáp lại một tiếng nhìn khuôn mặt bao ẩn của hiểu tranh Jun Kang cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, nhưng nhất định hôm nay phải nói ra. Jun Kang nhẹ nhàng đỡ cây đèn trên vai cô, cùng cô sánh bước, anh khẽ hết một hoa thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi mỉm cười nói, sắp đến sáng sinh rồi, em có kế hoạch gì không? Kiểu tranh lắc đầu, vậy thì chúng mình cùng đó sáng sinh, được không? Tuy anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhịp thở có chút gấp gáp, không thấy được sự căng thẳng trong lòng anh, cùng đó sáng sinh ư? bỗng nhiên hiểu tranh nhớ đến những lời mà dao quân đã nói nhìn chun can với khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ dường như hiểu tranh đã hơi hiểu ra dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng cô thấy mình cũng rất mong đợi được à hiểu tranh mỉm cười nhận lời anh ánh mắt của chun can toát lên niềm vui sướng vậy thì để anh lên kế hoạch nhé vâng sáng sinh nên hẹn hò ở đâu nhỉ? Jun Kang nằm bò trên chiếc bàn học trong phòng, dùng bút vẽ đi vẽ lại trên giấy. Nhà hàng quá bình thường. Công viên chắc chắn là sẽ rất đông. Hay là rạp chiếu phim? Không được, không được. ổn chết đi được. Học thích hợp để nói chuyện. Anh muốn nhân ngày hôm ấy để tỏ tình với Hiểu Tranh. Nhưng nơi nào thì thích hợp đây? Jun Kang hơi cau mày, lên kế hoạch về ngày hôm ấy. Á, Hiểu Tranh nhìn đồng hồ. Không khỏi thúc lên ngạc nhiên, mới thế mà đã 11 giờ rồi, cô vội vàng thu dọn đồ, tắt đèn, xả bước ra khỏi phòng nhạc. Hai ngày hôm nay, cô luyện bản nhạc mới, hôm nay luyện đến chỗ khó nhất. Vốn là một người rất chăm chỉ nên ăn tối xong là cô đến phòng đèn nghe, luyện tập hang say đến quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ thì mới biết đã 11 giờ đêm khuya tĩnh lặng lạ thường sân trường yên ắng không một bóng người hiểu tranh đi trên con đường sợ bóng râm trong trường cảm giác u tó đến đáng sợ bây giờ đã là mùa đông chỉ vài ngày nữa là đến ngày lễ giáng sinh cơn gió men theo cái lạnh bút xá hiểu tranh mặc hai chiếc áo lên mà vẫn cảm thấy lạnh cô ôm hai cánh tay đi thật nhanh và kích thích bỗng nhiên một tiếng động khe khẽ vang lên từ gốc cây bên đường hiểu tranh giật nảy mình ngoảnh đầu lại nhìn như một phản xạ dưới gốc cây có một bóng người Ánh đèn đường yếu ớt khát xuống khiến Hiểu Tranh nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Choi Junho, vì sao anh lại ở đây? Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Lúc đó Choi Junho phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. khẽ. Hiểu Tranh dừng chờ một chút rồi bắt đầu đi về phía anh, ngồi dưới gốc. Sun Ho ngồi dưới đất dựa người vào gốc cây, hình như đang ngủ. Trà mắt anh nhắm nghiền, lòng mài hơi chau lại. khuôn mặt anh Tuấn thon nét bi thương, mái tóc hơi rối, nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của anh. Ngược lại càng tăng thêm phần gợi cảm. Anh nằm bất động với chiếc áo phanh trước ngực, cặp sách một bên. Nhìn Sun Ho lúc này, bỗng Nhiên hiểu tranh có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Thì ra anh đã uống rượu cô khẽ lắc đầu sau đó đưa tay lai người anh xin hô tỉnh lại đi sao anh lại ngủ ở đây như thế này sẽ bị cảm đấy xin hô mơ mèn cảm thấy có người đang gọi mình anh cố gắng mở rơi mắt nhưng muốn dính lại với nhau muốn nhìn rõ người ấy qua khe hở cô đôi mắt nhắm hơ anh lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc à vậy nhỉ cô là ai anh lẩm bẩm em là hiểu tranh ồ toàn hiểu tranh anh nhắm mắt rồi mỉm cười mình lại nằm mơ rồi ư dường như gần đây cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình hiểu tranh lo lắng nhìn anh thời tiết lạnh giá như thế này nằm ngủ ở đây chắc chắn bị ốm nhưng phải làm thế nào đây cho jun ho anh mau đứng dậy đi hiểu tranh chỉ có thể lai anh thật mạnh cọp vì cô lai quá mạnh nên đầu của anh đập vào gốc cây ui dè cú đập đầu khi anh tỉnh táo hơn Anh cố gắng mở mắt lườm lại Đúng là cô ấy Làm cái gì vậy Phúng dĩ định gầm lên Vì tức giận nhưng không hiểu sao Lại biến thành mặt trách móc nhẹ nhàng Em xin lỗi Hiểu tranh Nguyễn cười ngượng ngùng Gọi anh mãi mà anh không tỉnh Vì thế mới Hi hi Sao em lại ở đây Anh cảm thấy đầu óc nặng trịch Câu này phải để em hỏi anh mới đúng Hiểu tranh nói với giọng trách móc Anh không biết bây giờ thời tiết rất lạnh sao Anh nằm ở đây như thế Này sẽ bị cảm lạnh đấy Cô ấy đang quan tâm đến mình sao? Dường như trong lòng cảm thấy ấm áp. Có phải em bị cảm đâu? Việc gì phải quan tâm tới anh? Anh ngượng ngùng giống như một đứa trẻ, vừa muốn nhận được sự quan tâm của cô, vừa giả bộ như không quan tâm. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười và nói, mỗi lần em xui xẻo. Anh có xui xẻo đâu? Vì sao lại quan tâm đến em? Anh trợn mắt nhìn cô rất lâu, rất lâu. Sau đó mỉm cười khỏe môi khẽ nhếch lên đường công hoàng mỹ sáng gừng khiến cho người ta không thể rời mắt thiệu tranh ngạc nhiên nhìn nụ cười của anh trông anh lúc này khác hoàn toàn với vẻ văn giá thường ngày sao anh uống nhiều rượu thế cô dịu dàng hỏi anh lặng lẽ nhìn cô ánh mắt của cô rất dịu dàng giọng nói của cô cũng rất dịu dàng dịu dàng đến nỗi anh có cảm giác bức tường băng trong lòng dần dần tan chảy hôm nay anh im lặng một lúc rồi mới khẽ nói là sinh nhật của anh trai anh thế à Cô khẽ đáp lên một tiếng nhưng không biết nên nói gì. Lúc ở trong căn nhà gỗ nhỏ, anh đã từng nói anh trai anh đã chết vì cứu anh. Vậy thì trong những ngày như thế này, có lẽ nỗi dây dứt và đau khổ sẽ càng dữ dội hơn. Giọng nói của Ho rất buồn. Hôm nay là sinh nhật của Ha. Nếu là trước đây, cả nhà sẽ tổ chức bữa tiệc long trọng, mời rất nhiều khách khứa đến chúc mừng. Nhưng bây giờ chẳng có gì cả, chỉ còn lại nỗi đau đớn không nguôi tại anh tất cả là tại anh anh biết tất cả mọi người đều oán hận anh nó đến đây anh không nói tiếp nữa chỉ ngẩng đầu mô hồ nhìn bầu trời tối tăm mịt mù anh anh có ở đó không anh có nhìn thấy em không nếu không phải tại em thì có lẽ bây giờ anh đã là nghệ sĩ viêu nổi tiếng thế giới nhưng anh vì cứu em mà phải rời xa cõi đời này anh có biết không thà rằng lúc ấy anh đừng cứu em bây giờ em sống còn đau khổ hơn chết nỗi buồn trời dân trong lòng Hiểu Tranh, cô cũng đã từng mất đi người thân nên rất hiểu cảm giác của anh. Dường như tất cả những lời an ủi đều thua thải, cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên anh, chí ít thì có người ở bên, có đeo thua, nhưng cũng không cảm thấy cô đơn. Hai người cứ lặng lẽ ngồi như thế, trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng xó thổi xào xạc. Đêm càng lúc càng lạnh, cái lạnh thấu xương khiến Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy chân tay tê cứng. Hiểu Tranh nhìn chiếc áo mỏng manh trên người Sun Ho, khẽ nói. Bây giờ anh nên về nhà ngủ một giấc Anh lắc đầu Chính vì không chịu được không khí gia đình ngột ngạt Nên anh mới trốn đến đây Nhưng bây giờ anh còn được nghỉ ngơi Nhìn Hiểu Tranh lạnh đến rung lên Cuối cùng anh nói Anh về ký túc Ký túc Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh Chẳng phải anh sống ở nhà sao Tại sao lại còn ở ký túc Thật ra, Junho không chỉ có phòng trong ký túc, mà vì gia đình có mối quan hệ đặc biệt với nhà trường, nên anh được ở một phòng, đơn sang trọng ở tầng 1. Cũng chính vì điều đó mà Hiểu Tranh không làm kinh động đến bất kỳ ai khi đưa anh về ký túc. Hiểu Tranh đỡ anh nằm xuống giường nhẹ nhàng cởi giày của anh, sau đó vào nhà tắm lấy khăn ướt lao mặt cho anh. Cảm giác này thật hạnh phúc. Junho khẽ thở dài, cơ thể đông cứng dần thả lỏng ra. Không lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ. Nhìn Xuân Hô đã ngủ say, Hiểu Tranh khẽ thở dài, cắt chăn cho anh, bỗng nhiên cô nhớ đến việc ngày mai phải đi học, chắc chắn anh dạng này sẽ ngủ quên, phải giúp anh ấy đặt đồng hồ mới được. Hiểu Tranh tìm thấy đồng hồ báo thức trên bàn học, sau đó đặt đồng hồ, cô đang định đứng dậy ra về, thì nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Xuân Hô phía sau, Cô vội vàng rót nước cho anh. Xuân Hô lại yên lặng ngủ tiếp, Hiểu Tranh quyết định chờ Xuân Hô ngủ rồi mới về, cô nhìn thấy đống tạp chí trên bàn, muốn dở ra xem nhưng đều là những tạp chí thể tham mà mình không thích đọc, thế nên cô đứng dậy đến giá sách bên cạnh, xem ở đó có cuốn sách nào mà mình thích không. Khi hiểu Tranh lấy trên giá sách xuống những bản nhạc violon nổi tiếng, thì một bức thư rơi xuống, cô cúi đầu nhặt bức thư ấy lên. Không phải chứ, cô kinh ngạc bịch chặt miệng, bức thư này chính là bức thư mà cô đã gửi cho người tài trợ ở Hàn Quốc khi vẫn còn ở trong nước. Cô không dám tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại thật kỹ, bên ngoài phong bì thư có một hình trái tim, mỗi lần gửi thư cho người tài trợ, cô lại vẽ một hình trái tim lên phong bì để bày tỏ lòng biết ơn và niềm mong nhớ của mình. Hình trái tim trên bức thư này là do chính tay cô vẽ Sau khi xem đi xem lại bức thư nhiều lần Cô chắc chắn rằng đây chính là bức thư mà mình đã viết cho nhà tài trợ gần đây nhất Nội dung bức thư là cô thông báo với người tài trợ Mình đã cố gắng hết sức để dân xuất học sinh giao lưu trung hàng Vì thế sẽ đến Hàn Quốc du học hiểu tranh còn nói nhất định sẽ đến thăm anh nhưng bức thư này vẫn còn nguyên vẹn điều này có nghĩa là người tài trợ vẫn chưa đọc bức thư này dĩ nhiên không biết cô đã đến hàn quốc Giả trách mà cô cảm thấy kỳ lạ không biết vì sao đã biết tin mình đến hàn quốc rồi mà anh vẫn chưa liên lạc với mình nó băn khoăn chất chứa trong lòng bấy lâu nay giờ đã được giải tỏ nụ cười ngọt ngào ở trên môi hiểu tranh nhưng thật kỳ lạ thường viết cho người tài trợ vì sao lại ở trên nhái sách của sun ho Nhìn xuân hôn, nằm say trên giường. Anh ngủ rất say, những đường nét trên khuôn mặt tiễn trai đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn nhán vẻ lạnh lùng như mỗi ngày, Thay vào đó là chút gì đó trẻ con, chỉ có điều đòi lòng mày đẹp như tranh vẽ hơi châu lại, để lộn nỗi bi thương tận sâu trong đáy lòng, thật sự rất muốn lai like anh dậy để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nỡ. người đàn ông tài trợ, người tài trợ họ chơi. Junho cũng hỏi chơi, thử biết cho người tài trợ ở trên giá sách của Ho. vậy thì lẽ nào chơi Junho là... Hiểu tranh thật không dám tin, chơi Ho chính là người tài trợ mà cô mong muốn gặp mặt từ khi còn là một cô bé 8 tuổi. Trời ơi, sao có thể như thế được, nhưng sự thật bài ra trước mắt. Hiểu tranh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Ho, trong lòng trào dâng một cảm giác chưa từng có. Trời đã về chiều, những áng mang rực rỡ trên bầu trời dưới ánh hào quen chói lọi ngôi trường cấp ba Seul sống như cõi tiên trong những câu chuyện cổ tích hai hàng cây sập bóng trên con đường trong trường hiểu tranh đứng bên đường lặng lẽ chờ đợi ánh chư ta xuyên qua kẽ lá thắt xuống người cô trong tống như một viên kim cương sáng lấp lánh chốc chốc lại có người đi ngang qua mọi người đều không kìm được ngoảnh rào nhìn cô khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng mịn mái tóc đen dài tung bay trong gió cô ấy đang đợi ai nhỉ Một bóng hình cao to bước chậm chậm, bên kia con đường Cho Junho với khuôn mặt lạnh lùng, bộ quần áo màu đen, chiếc túi đen đeo chéo Hai tay rút túi áo, chậm chậm đi trên con đường trong trường Ánh tà du nhớ màu vàng ống sau lưng anh Nhìn từ xa có cảm giác anh bước ra từ ánh sáng vàng lấp lánh ấy dọc đường đi không ngừng có tiếng thốt lên khe khẽ và ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái hướng về phía anh nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như thế dường như tất cả đều không liên quan đến anh đến tận khi một hình bóng mảnh ma xuất hiện trước mắt anh anh dừng bước hơi ngạc nhiên nhìn hiểu ranh lặng lẽ đứng trước mặt với nụ cười tươi tắn cô nhìn anh ánh mắt ẩn chứa sự nhiệt tình khác thương dường như cô ấy đứng đây rất lâu rồi đang chờ mình sao em làm gì ở đây Giọng nói của anh hơi lạnh lùng, em đang đợi anh, cô mỉm cười rạng rỡ, giống như bông hoa bách hợp nở rộ. Thật sao? Anh thấy trái tim mình xốn xen, chăm chú nhìn cô. Em muốn đưa cho anh cái này, cô mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc bình xinh xắn. Cái gì vậy? Anh thóng nghi ngờ, đây là trà thảo dược mà em sắc cho anh có thể giả rượu, bảo vệ gan. Cô kiên nhẫn giải thích vì bình trà này cô đã mất cả buổi trưa không ăn không uống, hơn nữa còn vi phạm quy định của ký túc. lén dùng bếp điện sắt cho anh, anh nhìn cô rất lâu, sau đó cầm lấy chiếc bình, bàn tay vô tình chạm vào ngón tay của cô, một luồng điện kỳ diệu truyền qua cánh tay và tận trong tim. Anh cứ từ từ mà uống, chưa cần trẻ em vội đâu, nhất định phải uống hết đấy, rất có lợi cho sức khỏe. Cô dịu dàng dặn cho anh, anh nhìn cô bằng vẻ mặt rất kỳ lạ, thật sự không quen với sự dịu dàng này, nhưng... Vì sao trong lòng lại có cảm giác ngạc nhiên và vui sướng mơ hồ? Em đi đây, cô không chờ anh nói gì, mà quay người bước đi, anh dõi theo hình bóng của cô, đến tận khi nó biến mất, mới cúi đầu nhìn bình sữa nhiệt trên tay mình, nhẹ nhàng mở nắp, mùi thảo dược thơm nồng. Ngửi mùi là biết ngon rồi, tự tay cô sắc cho mình sao? Nụ cười mẻ nguyện nở trên khuế môi của anh Anh cẩn thận để nắp thật chặt Rồi lấy ba lô xuống Đang định cất vào trong Thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng Junho Lihana trong chiếc áo nhung màu hồng phấn Hot nhất lúc bấy giờ của hẹn Only Mỉm cười rạng rỡ phía sau Junho Hôm nay anh không phải liền bóng rổ à Anh lạnh lùng đáp lại một tiếng Ánh mắt của Lihana hướng về phía chiếc bình nước Trên tay anh, bình xử nhiệt mà hồng phấn, lại còn có hình chục Vicky, cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Phát hiện sự chú ý của Hana, anh vội vàng cất bình xử nhiệt vào ba lô. Bình nước của anh... thật đáng yêu. Cô nói với vẻ thăm dò. Ừ, anh đáp lại một tiếng cho xong chuyện, rõ ràng là từ chối không muốn nói về chủ đề này nữa. Cô biết điều, không hỏi gì nữa, nhưng ánh mắt. Vốn dịu dàng là ẩn chứa chút gì đó u tối Chiếc bình sửa diệt này Vừa nhìn đã biết của con gái Có phải là cô gái lúc nãy không Cô nhớ lại lúc mình đi tới Cô nhìn thấy bóng dáng của một cô gái từ phía xa Đi thôi Xuân hô dịu dàng nói Xuân hô lạnh đùng nói Thật sự anh không thích Hana suốt ngày bám theo mình Nhưng vì lý do của mẹ Nên đành phải nhẫn nhịn Ok chúng ta về nhà nhé Vì Hana vội vàng đuổi theo Sunho, lúc ấy đã quay người đi trước. Nhà cô ở gần nhà Sunho, vì thế cô có lý do để đi cùng anh. Cùng Sunho sánh vai trên đường, Hana cảm thấy rất mãn nguyện, vì có rất nhiều, rất nhiều cô gái Sunho, nhưng chỉ có mình mới là đối tượng mà nhà anh ấy công nhận, vì thế mình mới là người có tư cách ở bên anh ấy. Trong nhà ăn ồn ào, đúng vào thời điểm ăn trưa, nhà ăn rộng lớn không còn một chỗ trống, không gian tràn ngập, Trong mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói, tiếng gọt thức ăn ồn ào, cho Junho ngồi ở góc nhà ăn, Lihana ngồi cạnh, vừa cười vừa nói gì đó, xung quanh có biết bao ánh mắt mến mộ hướng về Junho, nhưng anh coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không chút biểu cảm, Lihana mỉm cười đắc chí, vì biết Junho sẽ không rung động trước đám con gái si mê này, nên cô không hề lo lắng, cứ để cho họ nhìn đi. Chẳng phải càng như thế thì càng chứng tỏ được sức hút và bản lĩnh của mình sao? Sunho nhanh chóng ăn xong bữa trưa, Hana dịu dàng đưa lon coca cho anh. Anh liếc nhìn cô nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ mở ba lô, lấy chiếc bình sữa nhiệt. Trên chiếc bình sữa nhiệt màu hồng ấy là hình ảnh chuột bít kỳ đáng yêu, đang vui vẻ vẫy tay. Nụ cười đông cứng trên gương mặt Hana, cô sa sầm, mặt xuống, gùm gùm nhìn chiếc bình sữa nhiệt ấy. Sunho không nhìn cô ta, chỉ khẽ mở nắp. Uống trà thảo dược mà tối qua mình vẫn chưa uống hết Chỉ còn lại vài ngụm nên chẳng mấy chốc là uống hết Xuân hồ nhìn chiếc bình rỗng không Vẫn còn chút gì đó lưu luyến Cô ấy nói chưa cần trả vinh vội ư Anh mỉm cười vì anh không có ý định trả lại cô ấy Chỉ có điều nếu đã muốn chiếm chiếc bình ấy Thì nên tặng cô ấy một chiếc bình khác chứ nhỉ Nên tặng gì bây giờ anh hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ dường như đảo bên mất lihana đang ngồi cạnh mình lihana dõi theo từng cử chỉ của anh tức to đến nỗi nghiến răng nắm chặt tay. cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh nhưng không thể chịu đựng được cái kiểu coi thường của anh như lúc này trực xác mách bảo cô dường như xuân hô đã dồn hết tâm trí của mình vào một người nào đó lihana gườm gườm nhìn chiếc bình sữa nhiệt đáng yêu ánh mắt ẩn chứa sự căm hận tột cùng rốt cuộc chủ nhân của chiếc bình này là ai cô không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời, bởi vì cô đã nhìn thấy chủ nhân của nó. Ánh mắt cô Sun Ho bỗng nhiên hướng vào một điểm nào đó. Lee Hana nhanh chóng dõi theo ánh nhìn của anh. Một cô gái thanh tú, trong chiếc áo trắng bước vào cửa nhà ăn. Vừa nhìn, Lee Hana đã nhận ra cô gái ấy, chẳng phải là học sinh trao đổi trung hè rất xuất sắc gì đó trong buổi meeting. Hôm ấy sao? Còn nhớ cô ta tên đài tần hiểu tranh gì đó? Ngay từ đầu đã thấy cô ta rất đáng ghét. Bỗng nhiên Sunho mỉm cười, trái tim của Hana thắt lại, một người lạnh lùng như Sunho lại cười với cô ta. Cô gái nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay Sunho, mỉm cười dịu dàng, sau đó đi về một góc khác của nhà ăn. Cô ta chính là chủ nhân của chiếc bình giữ nhiệt này, ánh mắt của Hana lạnh đến đáng sợ. Thần hiểu tranh, mày sẽ nhanh chóng biết được. Tiếp cận với anh Sunho sẽ có kết cục như thế nào? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không được cướp Sunho của tao. Thời tiết buốt giá, vầng trăng tối mờ lơ lửng trên bầu trời, gió đông thổi qua tán lá, lá cây rung xào xạc, khiến đêm đông giá lạnh rượi buông. Bây giờ mới là 8 giờ hơn, nhưng vì thời tiết lạnh nên mọi người đều thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp, sân trường trở nên trống trải và yên ắng lạ thường. Nhưng đèn ở hội trường đã bật sáng, tiểu tranh ngồi trước cây đàn tranh, luyện đi luyện lại bản nhạc vừa mới học. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, chân tay đã bắt đầu tê cứng, nhưng cô không hề có ý định dừng lại. Bên ngoài hội trường, mấy bóng người giống như u hồn đột nhiên xuất hiện. Siyon, nó ở trong đấy à? Một cô gái nhuộm tóc vàng, mặc áo khoác đỏ khẽ hỏi Cô gái nhỏ ngồi cạnh vội vàng đáp lại Vâng, nó ở trong đấy đó chị ạ. Em theo dõi nó mãi, chỉ có một mình nó trong đấy thôi Được Cô gái tóc vàng hài lòng nói Vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi Nhất định phải dạy con ranh này một bài học mới được Cô ta nói rồi xoay xoay cái ổ khóa trên tay Nhưng làm thế liệu có hơi quá không Trời lạnh như thế mà nhốt cô ta ở trong Nếu chết vì lạnh thì làm thế nào Một cô gái béo mập do dự nói Tuy rất ghét tần hiểu tranh Nhưng cô không muốn vét lên người tội danh gì Sao cơ Mọi người quên là chiều nay Lihana đã nói gì rồi sao Cái con ranh Trung Quốc ấy Quyến rũ anh Jun Kang dịu dàng của chúng ta Bây giờ lại muốn quyến rũ anh Jun Ho mà chúng ta yêu nhất Cái loại con gái không biết xấu hổ ấy Lẽ nào mọi người không thấy căm giận sao Cô gái không kìm được Nhớ lại cảnh tượng tần hiểu tranh thân mật Với thần tượng của mình ở nhà thi đấu lần trước, chút cho dựa ấy nhanh chóng bị xô đi với sự đố kỵ. Đúng vậy, hoàng tử bóng rổ cho Junho là cổ chúng ta, cô ta dám huyến rũ. Đúng là không biết trời cao đất dày. chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Mấy cái bóng bắt đầu rón ra rón rén đi về phía cửa hội trường. Trời càng lúc càng lạnh, hiểu tranh dậm dậm đau chân tươi cứng quyết định kết thúc buổi tập. Cô đứng dậy, phương mình một cái rồi thu dọn đồ. Bước ra khỏi phòng đàn, đi về phía cửa hội trường, cô nhẹ nhàng tắt chiếc đèn cuối cùng, rồi khẽ đẩy cửa ra, cửa không mở, cô cố gắng đẩy cửa, nhưng cửa vẫn không mở, cửa bị khóa rồi sao? Cô vô cùng hãng hốt khi phát hiện ra sự thật này, nhưng cần có chìa khóa mới khóa cửa được, rõ ràng chìa khóa vẫn ở trong tay mình, vì sao cửa lại bị khóa được nhỉ? Lẽ nào có người định chơi trò xấu? Cô bắt đầu thấy sợ Dường như bên ngoài có tiếng động gì đó Hiểu tranh nhìn qua khe cửa Hình như có mấy người ở trong bụi cây phía trước Có ai ở đó không Hiểu tranh lớn tiếng hỏi Một trận cười vang lên khe khẽ. Con ranh kia cứ ở trong đấy mà chờ đi Ha ha ha Bọn ta về nhà ngủ đi Bye bye nhé Hiểu tranh đặt cửa thật mạnh Nhưng những người đứng ở ngoài cửa đã đi rất xa Hiểu tranh, hiểu tranh Bộ phim hôm nay rất thú vị Cậu không đi xem quả là đáng tiếc Châu Da Wu phấn khích mở cửa phòng Căn phòng rất trống trải Không hề có bất kỳ động tĩnh nào Ý, Hiểu Tranh ngủ rồi sao Hiểu Tranh Trong phòng ngủ cũng không có người Đi đâu rồi nhỉ Đã gần 12 giờ rồi Muộn như thế Mà cô ấy có thể đi đâu được chứ Cảm giác sợ hãi chóng ngập tâm trí Da Wu Anh lập tức gọi điện thoại cho anh họ Anh ơi, không thấy Hiểu Tranh đâu Muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa về Cô ấy có đi cùng anh không Em lo quá Đào Vu nói nhanh để nội không ra hơi. Anh đi ngay đây, em cứ ngồi đợi trong phòng. Nếu cô ấy về thì lập tức báo cho anh biết. Xuân Hồ thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa. Cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, khẽ đông đưa trong gió đông lạnh buốt. Trái tim của Xuân Hồ như chùng xuống. Rốt cuộc hiểu tranh đang ở đâu đây? Thời tiết lạnh giá thật đáng ghét. Xuân Hồ lo lắng đến nỗi chạy vội đi không mang theo áo khoét. Sáu bút lạnh thấu xương? Hiểu tranh có mặc áo khoét không? Lặng như thế này, nếu không mang áo khoét thì sẽ bị cảm Bao nhiêu nỗi lo lắng, cũng dâng trong lòng Xuân hô chạy nhanh hơn, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy Màn đẹp thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy thế giới này thật vô đơn Jun can vẫn chưa về nhà, một mình ngồi ngay người trong rừng cây của trường Dường như anh cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương nên đứng dậy, chuẩn bị ra về Phòng gian im ắng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ Anh ngoảnh đầu lại, bắt đầu chú ý hướng cái ra tiếng động Hình như tiếng nồng ấy phát ra từ hội trường, xuyên qua kẽ lá, nhìn về phía trước, dường như có ánh sáng yếu ớt. Là thật, bây giờ đã gần 12 giờ rồi, sao vẫn còn có người ở trong hội trường vậy? Anh khẽ đứng dậy, muốn lại gần nhìn thật kỹ, có ai ở ngoài không? Một giọng nói khèn khèn phát ra từ trong hội trường. Hiểu tranh, chu Chuka lấy lại bình tĩnh, vội vàng đi về phía hội trường. Trong hội trường có ánh đèn, có phải là Hiểu tranh không? đột nhiên sinh hô phát hiện ra rất muộn rồi nhưng trong hội trường vẫn có ánh đèn trong đêm tối tĩnh lặng ánh đèn yếu ớt trông rất chói mắt sinh hô như nhìn thấy hy vọng vội vàng lao về phía hội trường Hiểu tranh đã bị nhốt ở đây gần ba tiếng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cả vết sung sướng như sắp phép điên lên có ai không xin hãy mở cửa giúp tôi cô đập cửa thật mạnh, kích động hét to, giọng nói có hơi khen và run rẩy nhưng vẫn rất quen thuộc. Sunho chạy vọ về phía cửa, lo lắng hỏi: Hiểu Tranh, có phải em không? Anh là cho Sunho. Có phải em ở trong đó không? Sunho. trời mắt của Hiểu Tranh bỗng lóe lên, lên ánh sáng mãnh liệt. Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hiểu Tranh thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy. Là em đây, em là tầng Hiểu Tranh, tầng Hiểu Tranh xui xẻo. Cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi Sao em lại ở đây Không biết người nào đó cố tình khóa trái cửa nhúc em ở đây Bỗng nhiên xuyên hồ thấy trái tim mình chung xuống Ngọn lửa phẫn nộ trào dâng. Có người dám ức hiếp cô ấy như thế này Thật không thể chấp nhận được Rồi thì lại như thế này Cô ấy sao chịu nổi Em chờ một chút Anh sẽ mở khóa cho em không có chìa khóa, Sunho khó khăn lắm mới tìm thấy một thanh sắt ở gần đó. Anh không quan tâm đến việc phá hoại tài sản chung mà dùng thanh sắt ấy phá khóa. Cánh cửa mở ra, Hiểu Tranh với đôi môi trắng tái, sắc mặt nhợt nhạt bước ra ngoài. Hiểu Tranh, anh dịu dàng gặp một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xót thương. Hiểu Tranh nhìn Sunho, tất cả mọi nỗi ấm ức, đau lòng, giống như nước thủy triều ập tới. Sunho cũng cảm thấy tim mình nhói đau, luống cuống ôm cô vào lòng, khẽ nói, đừng khóc. Không sao nữa rồi, nhưng cô ấy càng khóc nhiều hơn Phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc mà anh thấy tan nét cỏ lòng Anh thở dài rồi ôm cô thật chặt, ghé sát vào tai cô dịu dàng nói Đừng khóc nữa, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em Anh nói thật chứ, cô yếu đuối ngước nhìn anh, không còn muốn kiên trì nữa Không còn muốn tự lập nữa Cuối cùng, lúc này cô chỉ muốn dựa vào anh người tài trợ mà cô yêu quý nhất anh nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô khuôn mặt túm tú ở chứa sự dịu dàng khó có thể diễn tả bằng lời chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở bên em bảo vệ em suốt đời bỗng nhiên trái tim cô cảm thấy thật bình yên tất cả những chuyện khác dường như không còn quan trọng nữa cô lặng lẽ ngã vào lòng anh trong lòng có một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có xuân hô ôm cô rất chặt giống như ở búp bê thủy tinh quý giá nhất trong lòng có cảm giác kỳ lạ Bên ngoài cửa sổ, Jun Kang nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường. Vì sao? Vì sao lúc nào mình cũng đang người thua? Vì sao mình không thể chạy đến bên cô ấy? Đúng lúc để bảo vệ cô ấy, có lẽ nào họ mới thật sự là định mệnh của nhau. Nghĩ đến điều đó, một hàng nước mắt nóng rét chạy xuống khoáng mi của anh. Màn đêm đen đặc, gió đông bút xá, Xuân Hồ nắm tay hiểm tranh, miên theo con đường rợp bóng cây, đi về phía ký túc bàn tay lạnh buốt của Hiểu Tranh nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, hơi ấm truyền qua cánh tay và tận tim. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, vẫn thấy lạnh lùng, nhưng giữa đôi lông mày là ẩn chứa vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời. cảm nhận được ánh mắt của Hiểu Tranh, Xuân Hoa quay sang nhìn cô, thay dáng vẻ có chút thơ thẩn của Hiểu Tranh, Xuân Hoa mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, giống như ánh mặt trời, ấm áp, lúc chấm xuân khiến tất cả băng tuyết đều tan chảy. sao lại nhìn anh như thế? trông rất giống cô bé ngốc anh trêu đùa cô chỉ có điều dáng vẻ ngây ngô của cô cũng rất đáng yêu lúc này em vẫn thấy giống như mình đang nằm mơ cô kể nói trước đó không lâu cô vẫn là anh vẫn là chàng hoàng tử ba xá mà cô chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần nhưng bây giờ anh đang nắm tay cô dường như mọi thứ đến thật trột ngột nhưng cô không hề sợ hãi có phải bắt đầu từ khi biết anh là người tài trợ của mình cô đã thay đổi suy nghĩ về anh Anh siết chặt màn tay, dịu dàng nhìn cô, là giấc mộng sao, nếu vậy thì hãy để giấc mộng này, đừng bao giờ kết thúc. Cô không nói gì nữa, chỉ nắm tay anh đi về phía trước, cảm giác đó không còn lạnh nữa, trong không gian yên tĩnh. Hai trái tim ấm áp đang đập chung một nhịp, ký thức xá nữ, đến nơi rồi, xuyên hồ lưu luyến nhìn Hiểu Tranh, trọn đường này ngắn quá. Vâng, cô khẽ đáp lại, chắc chắn là mặt mình rất đỏ. Nhưng vì đèn quá tối nên anh không nhìn thấy. Em nên đi, tắm rồi nghỉ sớm nhé. Vậy thì em nên đây, anh cũng phải nghỉ đi. Cô mỉm cười, xuân hồ nhìn cô quay người bước lên cầu thang. bỗng nhiên một ý nghĩ lé lên trong đầu anh. Anh khai gọi cô. Hiểu tranh, cô quay người lại, tròn mắt nhìn anh. Hiểu tranh, đêm Giáng sinh anh muốn cùng em đón Giáng sinh. Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường. Dường như không muốn cho cô cơ hội từ chối, nói xong anh lập tức quay người bước đi, dưới ánh đèn tối mờ, bóng anh đổ dài xuống đường. Sau khi tắm nước nóng thoải mái, cảm giác lạnh giá và mệt mỏi, cũng hoàn toàn tiêu tan, hiểu tranh thu mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn ấm áp, chiếc sườn nhỏ ấm ép, dường như tất cả chưa bao giờ đáng yêu như tối nay, không còn cái lạnh thấu sương, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động ngay bình thường. Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường Khuôn mặt đẹp trai của Junho hiện lên trước mắt Rất khôn nhưng thực ra rất yếu đuối Rất dễ bị tổn thương Vậy thì ngày mai mình đến chỗ hẹn Nhưng... Hiểu tranh, bảy giờ tối mai đến nhà hàng Sunny Được không, anh chờ em Bữa chiều, Junkan mỉm cười Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười Dịu dàng, giọng nói dịu dàng Khiến người ta có cảm giác đắm mình trong gió xuân Vâng, cô vui vẻ nhận lời Họ đã hẹn nhau cùng đón giáng sinh Cô không bên lời hứa Đi một mình có được không? Anh ân cần hỏi Dĩ nhiên là được rồi à Anh và cô đã từng đến nhà hàng đó Cách đây không xa lắm Vậy tối mai anh sẽ chờ em ở đó Không gặp không về Anh trịnh trọng nói Những lời nói lúc ban chiều vẫn còn vang vọng bên tay Cô đã nhận lời với chung can Nhưng cùng là một đêm giáng sinh Cùng lúc 7 giờ tối Xuân hồ nói sẽ chờ cô ở cổng trường Làm thế nào bây giờ, Hiệu Tranh cảm thấy rất khó xử, khó quyết định quá. Hiệu Tranh thấy trong lòng rất nặng nề, đêm giáng sinh tươi đẹp rất cuộc mình nên làm thế nào đây? Dao Wu, cậu đã ngủ chưa? Ừ, mình chưa. Dao Wu, cậu nói xem mình phải làm thế nào, giúp mình nghĩ cách đi, thật sự mình không biết nên làm thế nào. Hiệu Tranh nói như sắp khóc, sao thế, sao thế? Dao Wu chui ra khỏi chăn, ngồi xuống cạnh đầu giường của Hiệu Tranh, sự dịu dàng của Chuân Can sự chu đáo của jun can sự quan tâm của jun can tất cả những điều jun can đã làm cho mình tất cả chẳng phải mình đã nhận lời anh ấy rồi sao sao có thể lỡ hẹn được chứ vậy thì ngày mai đến chỗ hẹn đúng giờ là được nhưng còn xuân hô thì sao nếu mình không đến chỗ hẹn thì anh ấy có bị tổn thương không làm sao mình có thể để anh ấy bị tổn thương được hiểu tranh nói tất cả cho Vu nghe thấy cậu muốn đi cùng ai jun can đã sức đỡ mình rất nhiều, nhưng Xuân Ho cũng đối xử rất tốt với mình, lại còn luôn luôn xuất hiện bên cạnh mình lúc mình yếu đuối nhất. vậy là được rồi, mình biết câu trả lời của cậu rồi. ngày mai cậu cứ đi cùng anh mình đi, mình sẽ giúp cậu giải thích với anh Xuân Can. Davu xoay đầu hiểu tranh, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon, nhất định ngày mai phải xinh đẹp đấy. Davu, mình biết cậu nghĩ gì rồi, cũng biết phải giúp cậu giải quyết. Cũng biết phải giúp cậu sẽ thích như thế nào. Cậu yên tâm đi, nghỉ sớm nhé. Đau vô cười, quay người đi về phía giường của mình. Ngày 24 tháng 12, một ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi. Không, nói đúng hơn là tất cả mọi người đều mong đợi buổi tối của ngày này. Giáng sinh, ngày của Chúa Giê-xu ra đời. Nghe nói buổi tối ngày hôm ấy, một người chăn cừu Đang chăn cừu ở đồng cỏ bao la, đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Từ trên trời vọng xuống, báo cho họ biết tin tốt lành là Giê-xu, giê -xu, sinh. chỉ có điều, dĩ nhiên bây giờ mọi người không vui mừng vì Giê-xu mà đúng như Đa. vu nói, trong đêm tối lãng mạn này sẽ có rất nhiều câu chuyện tình yêu. Học sinh trường cấp 3 Seoul rất mong chờ đêm giê sinh lãng mạn này. Bắt đầu từ sáng sớm, những trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã ở trong trạng thái phấn khích không thể tập trung vào bài sản của thầy cô được. Thấy tình hình đó, hiệu trưởng phố rất tâm lý, đã tiên bố một quyết định vô cùng quan trọng, không được nghỉ một ngày vào dịp lễ Giáng sinh, ngày mai. Không chỉ được nghỉ một ngày vào dịp lễ Giáng sinh ngày mai, mà chiều nay cũng được nghỉ. Vậy là học sinh vui mừng reo hò ầm ĩ chẳng phải điều đó tuyệt vời để mọi người có thể nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối ngày hôm nay sao đúng là một quyết định anh minh vĩ đại hiệu trưởng vạn tuế ánh nắng mặt trời rực rỡ khung cảnh trong trường cũng tươi đẹp lạ thường buổi chiều ký túc xá nữ bắt đầu nhộn nhịp thẳng lên để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay gần như phòng nào cũng lập tung tất cả mọi đồ đạc quần áo xay dép các loại đồ trang sức phụ kiện phòng ở lộn xộn đến không tưởng, gần như tất cả các cô gái đều dùng hết tâm sức để trang điểm, để mình trở thành vì sao lung linh nhất, rực rỡ nhất trong đêm giáng sinh tươi đẹp này. Tiểu Tranh nặng nề ngồi bên giường, trong lòng vẫn đang đấu tranh, sốc cục nên đấu giáng sinh với ai đây? Màn đêm lặng lẽ buông xuống, các cô gái đều lần lượt đi chơi, ký túc ôm eo, hiền náo bắt đầu trở nên yên tĩnh. Tiểu Tranh ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi tám phút. Quyết định như vậy đi, cô khẽ thở dài, bắt đầu thay quần áo, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chàng trai tuấn tú, đứng cạnh cổng trường cấp ba Seoul động lẻ tráng lệ. anh đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ giữ người vào tường, trà mắt sâu hướng về phía con đường rợp bóng cây, 7 giờ đúng, hình bóng của một cô gái xinh đẹp dần dần xuất hiện trên con đường trường, sống như một áng mây sực sỡ, lướt qua cuối chân trời, phỏng chốc, chiếu sáng cảnh vật xung quanh, chiếu sáng trái tim của chàng trai xung lẳng lặng lẽ ngắm nhìn hiệu tranh đang mỉm cười đi về phía mình đôi mắt u tối võng né sáng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt anh đợi em lâu rồi phải không ạ cô đã đi đến trước mặt anh nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng có lâu đâu mặt anh đỏ ửng quả thực anh đã đợi rất lâu tuy hiện là bảy giờ nhưng sáu giờ anh đã đứng chờ ở đây rồi anh ngắm nhìn cô cô ấy thật đẹp với chiếc áo đen kẻ ngang nhiều màu chiếc váy ngắn màu xanh đậm Bên ngoài là chiếc áo măng tô trắng, rồi bót có lông trang trí. Trông cô ấy vừa hoạt bát, xinh đẹp lại không mất đi vẻ trong sáng. mái tóc mực mà, như làn suối chảy xuống vai. Trước trán còn có chiếc kẹp tóc thành chiếc chuồng chuồn xinh xinh. Làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng. Rồi môi anh nào gợi cảm với lớp son màu hồng phấn, khiến khuôn mặt Thanh Tú càng thêm phần cuốn hút. Thì ra, cô gái Thanh Tú trong mắt anh cũng có thể rực rỡ như thế này. Tối nay, em rất xinh. Anh mơ hồ nói, gì cơ ạ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Không có gì, trời ơi, anh không có dũng khí để nói lại lần thứ hai. Hiểu tranh kẻ cười, thì ra anh ấy cũng chú ý đến cách trang điểm của mình. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cô lại cố tình hỏi, chỉ có tới nay mới xin sao? Anh tròng mắt nhìn cô, không nói gì, thì ra cô ấy cố tình. Đi thôi, anh kéo tay cô đi Vào cổng trường, giọng nói của anh có chút lạnh lùng nhưng lại nắm tay cô rất nhẹ nhàng, tình cảm. Một chàng trai rất cool và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi trên đường phố huyên náo. Chàng trai lạnh lùng giống như ngọn núi băng đồ sộ, còn cô gái xinh đẹp rạng rỡ giống như đó hoa mùa xuân tươi thánh. Nhưng thật kỳ lạ là hai con người đó vốn trái ngược nhau hoàn toàn, lại hài hòa đến ngạc nhiên. Dường như tất cả người qua đường đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn họ cọc nam thanh nữ tú này. Thật hoàn hảo, đúng là một cặp trời sinh, Đi đâu nhỉ? Hiểu tranh nước nhìn khung mặt của Ho, khóe môi của anh ở chứa nụ cười vui vẻ. Dường như anh rất vui, cô lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ẩn hiện ấy. Những câu hỏi vốn dĩ định hỏi đã trở nên không còn quan trọng nữa. Đối với cô, quan trọng nhất là sự vui vẻ của anh, chỉ cần anh vui, thì dù có đi đâu, cô cũng theo anh, chỉ cần... chỉ cần anh vui vẻ. Nhưng... Một khuôn mặt dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng, chắc chắn sẽ giận mình. Jun Kang hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Mặc dù rất có lỗi với anh, nhưng Jun Ho có ý nghĩa quan trọng không gì có thể thay thế được trong cuộc đời em. Ánh đèn thủy tinh, lóng lánh, cánh cửa, cửa kính trong suốt, cách bài trí quý phái, trang nhã, những người phục vụ lễ phép, chu đáo, tất cả đều điểm thêm thu hút cho nhà hàng Sinui trong đêm giáng sinh đẹp đẽ ấy vốn dĩ nhà hàng sinh ni chật kín không còn chỗ trống nhưng giờ đây nhà hàng rộng lớn ấy chỉ có một vị khách dàn trai tuấn tú, tao nhã lẳng lẻ ngồi gần cửa kính, giữa ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, những đường nét trên khuôn mặt của anh càng có sức cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều khuôn mặt hoang mỹ ấy lại ẩn chứa nỗi buồn cô đơn. Những người phục vụ đứng xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò về phía anh. Anh đã ngồi ở đó suốt cả buổi tối, nhưng người anh đợi vẫn không đến. Mọi người đều không kìm được thở dài, rất cuộc cô gái nào những tâm đến thế là để một chàng trai u tú như thế này ngồi đợi mỏi mòn đào quân ở đây ở đây một chàng trai tuấn tú đứng chờ ở cổng ký túc anh sun sao anh lại chờ em ở đây đào quân tỏ ra rất ngạc nhiên hôm nay anh muốn được gặp em sớm hơn mà đi thôi chúng mình đi ăn trước một lát nữa bộ phim sẽ bắt đầu Nhưng em phải đến nhà hàng Shinri đã Em đã Em phải xếp hiện tranh chuyển lời cho anh Junkan Vào điện thoại cho anh ấy suốt Nhưng anh ấy không nghe máy Dawu Wu gọi nói vậy thì lát nữa gọi lại Mau đi thôi Dao Wu Anh Jun nắm tay Dawu Wu về phía trạng chiếu phim Sắp đến 12 giờ. Giám đốc nhà ăn nhẹ nhàng đi tới do dự hỏi Sắp 12 giờ rồi Cậu xem Vẫn tiến hành theo kế hoạch Để chuẩn bị chứ à Thì ra đã gần 12 giờ rồi sao Junkan hơi thất thần cô ấy không đến anh im anh im lặng một lúc ngẩng đầu nhìn giám đốc rồi lịch sợ mỉm cười rồi tiến hành theo kế hoạch đi nói xong anh đứng dậy từ từ rời khỏi nhà hàng tiếng chuông vang lên bầu trời tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ chói lọi của pháo hoa xunh hô nắm tay hiệu tranh đứng trước cây thông noel cao to với nhiều đèn trang trí nhấp nháy ngắm nhìn biển người vui vẻ reo hò nhảy múa xunh hô nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hiệu tranh bỗng nhiên nói em nhắm mắt vào gì cơ à? cô ngạc nhiên nhìn anh, nhìn lên, làm theo lời là anh đi. Giọng anh có chút hung dữ nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười. cô mỉm cười, nhắm chặt mắt. đôi lông mi cong dài trông thật đẹp, rung rung khi nhắm lại. bỗng nhiên, anh thấy tim mình đập mạnh hơn, giống như bị mê hoặc không kìm được hồn lên đôi mắt ấy. một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. cô mở mắt, nhìn thấy đôi môi gợi cảm của anh gần ngay trước mắt mình. é, thì ra là. Mặt cô đỏ ứng, đầu óc vẫn đang quay cuồng trong sự ngạc nhiên Chỉ có thể ngay người nhìn bờ môi ấy Ánh mắt của anh cũng sáng lấp lánh Cố kiềm chế nụ hôn dành cho cô Phải đưa vào túi một thứ Tặng em qua Giáng sinh Cô nhìn về phía anh Một chiếc điện thoại Samsung màu đỏ nhỏ nhắn đáng yêu Nằm gọn trong bàn tay của anh Tặng em à Cô mỉm cười nhìn anh Ừ, em thích không? Anh dịu dàng nhìn cô, anh rất muốn có thể nghe thấy giọng nói của cô bất kỳ lúc nào. Vì thế buổi chiều được nghỉ học, anh đã đi chọn một chiếc điện thoại để tặng cô. Rất thích à? Cô mỉm cười ngọt ngào, nhưng ngay lập tức, ánh mắt trở nên u tối. Nhưng em không chuẩn bị quà giáng sinh cho anh. Không sao, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Em mang theo chiếc điện thoại này, bên mình chính là món quà lớn nhất tặng cho anh. Em không biết là anh mong được thường xuyên nghe thấy giọng nói của em như thế nào đâu. Bà cô đã ẩn, trời mắt sáng lấp lánh. Cô nhìn anh như thế khiến cảm xúc của anh trào dân mãnh liệt, không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn hôn cô. Nếu giọng nói của anh hơi khàn, trời mắt sâu thẳm chứa chút gì đó, thật sự em muốn tặng quà cho anh, vậy thì tặng anh một nụ hôn nhé. Anh nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng phấn gợi cảm của cô. Trong đêm sáng sinh tuyệt vời này, anh trao cô nụ hôn đầu tiên. Bàn tay mạnh mẽ của anh, ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô. Nụ hôn vụn về nhưng vẫn thật nồng nàn và say đắm. Thật ngất ngây, cảm giác ngất ngây kỳ diệu. Từ sự ma sát giữa đôi môi với răng và hơi thở gấp gáp truyền lên não khiến cô không nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể bị động đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh. Quần môi nóng rét, hơi thở nóng rét. Cơ thể nóng rét, dường như toàn thân như muốn bùng cháy, sắp nổ tung, nhưng không ai muốn ngừng lại, cảm giác lâu như một thế kỷ. Đến tận khi không thể thở được, thì anh mới lưu luyến buông cô ra, khuôn mặt đỏ lựng, như bông hoa đào rực rỡ của mùa xuân. Toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể ngã người vào lòng anh. Hiểu tranh, chúng mình chính thức hẹn hò nhé, anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói rất chân thành. Vâng ạ. Cô khẽ đáp lại, không chút do dự, anh thở dài, dù sao thì ông trời cũng đã công bằng với mình, bắt mình phải chịu đựng một khoảng thời gian tối tăm, nhưng đã phái thiên thần xinh đẹp nhất đến cứu cốt mình. Cùng là tiếng chuông đêm sáng sinh, Trinh Canh đứng bên đường, quay ngồi nhìn về phía cửa kính của nhà hàng nhà hàng ánh đèn rực rỡ ngập tràn trong những bông tuyết lấp lánh trong tiếng nhạc vui vẻ của dàn nhạc một ông già noel đáng yêu vác theo một chiếc túi rất to mà biết bao em nhỏ mơ ước đi về phía chiếc bàn gần cửa kính chỉ có điều chiếc bàn ấy trống không không một người anh buồn bã lang thang trên đường những đôi tình nhân ôm nhau thấm thiếc đi ngang của anh khiến hình bóng của anh càng trở nên đơn độc Đêm sáng sinh lãng mạn cũng có người cô đơn và u buồn đến thế Những bông pháo hoa sực sỡ lé sáng trên bầu trời Người qua lại trên đường đều vui mừng họ reo Jun Kang nghe người nhìn bầu trời Nhìn rất lâu, rất lâu Sáng sinh vui vẻ, anh khẽ nói lời chúc Sau đó quay người, từ từ rời khỏi đám đông vui vẻ Trên con đường ồn ào huyên náo Hình bóng của anh thật cô đơn Cô đơn hơn cả bông pháo hoa lúc đã tàn